Theo xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương 8 của quyển sách Tuổi trẻ không trì hoãn của tác giả thần cách chương 8 Dùng khả năng hành động mạnh mẽ để thay đổi và kết thúc trì hoãn Làm mới có thể thay đổi Trước khi làm, phân rõ mức độ nặng nhẹ, gấp hay không gấp của công việc để có bố trí hợp lý Đừng hy vọng kỳ tích xuất hiện vào phút cuối cùng Như vậy bạn mới có thể tránh được tình trạng vì đói đắm hỗn loạn mà rơi vào hố sâu trì hoãn. Đít like, thời hạn cuối cùng, không phải thứ bạn muốn là có thể bắt kịp. Gần đây văn phòng tuyển dụng, một sinh viên vừa tốt nghiệp hơn 20 tuổi. Ngày đầu tiên đi làm, cậu ấy mặc cả bộ vest rất lịch sự, nhưng chân là đi đôi giày taiki màu trắng. Hồ Tứ Lãng được chủ nhiệm phân công, hướng dẫn nhân viên mới này. Cậu sinh viên vừa mới ra trường đó là trổ nghị, cổ họng cậu ta như ngậm viên kẹo, Có cảm giác như bị cảm, giọng nói rất giống một ca sĩ, từng nổi tiếng một thời. Do vậy, mọi người gọi cậu ta là A Đỗ. Chủ nhiệm giao cho A Đỗ việc thu thập tài liệu của kế hoạch bất động sản lần này. Đây không phải là nhiệm vụ gì khó khăn, chỉ so sánh số tài liệu, rồi sắp xếp bản biểu, tốn chút thời gian mà thôi. Tưởng rằng cậu đồng nghiệp mới sẽ tìm hồ tiểu lãng để hỏi rất nhiều. Anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng để trả lời, nhưng A Đỗ cứ ngồi lên quay vô, thỉnh thoảng mới hỏi một hai câu mà đều liên quan đến làng giải trí ví dụ như mịch không đẹp chừng tử di lấy uông phong có thích hợp hay không vân. một người mới đến lại không có chút căng thẳng nào đối với nhiệm vụ đầu tiên được giao điều này khiến hồ tiếu lãng có chút kinh ngạc thế là chủ động bắt chuyện với cậu ta A đổ này tâm sự bản thân cậu ta là kiểu người không tới phút cuối không tổng thủ và áp lực càng nhiều động lực càng cao hồ tiếu lãng nghe xôn giật mình đây chẳng phải bản sao năm xưa của chính mình ư khi đó luôn cho rằng nước đến dần mới nhảy là một dạng kích thích vậy là nhiều lần tức đem để làm việc nhưng kết quả không hề như ý Hồ tiểu Lãng nhớ rất rõ hai năm trước anh ta có làm một bản kế hoạch chủ nhiệm cho tan ta thời gian một tuần nhìn nửa phần đầu dự án cho rằng bản kế hoạch này không cần mất nhiều thời gian như thế vậy là anh ta quyết định ngày hôm sau mới bắt đầu làm hôm đó anh ta nhàn nhã lên mạng nghe nhạc còn dạo các trang mua sắm rất lâu ngày hôm sau vẫn đảnh trăng lúc thì chạy đi nói chuyện với đồng nghiệp lúc lại xem trô ban vào quay bô buổi tối còn chạy vào trong tiểu khu xem người ta dắt chó đi dạo chớp mắt đã đến thứ năm thấy đống tài liệu dày cộp anh ta mới cuốn vì vốn định bỏ ra hai ngày để sắp xếp số liệu đến thứ năm sẽ bắt tay vào làm nhưng thứ năm lại có mấy người bạn đại học đi công tác ngang qua rủ đi chơi pizza nhưng trong lòng hồ tứ lãng vẫn nghĩ hai ngày là đủ chiều thứ năm khi tăng làm hồ tuyết lãng mới phát hiện phần sâu của bản kế hoạch không đơn giản như anh ta nghĩ bắt đầu hoảng chuẩn bị buổi tối tăng ca nhưng khi anh ta đã hạ quyết tâm thì bạn gọi điện thoại tới hồ tuyết lãng vừa do dự vừa thầm tính ngày mai sẽ không ăn không uống dành thời gian để làm cho xong nghĩ thấy anh ta thấy việc này vẫn còn chỗ để trì hoãn vậy là cùng mấy người bạn vui vẻ đi chơi cả đêm thứ sáu đi làm hồ tuyết lãng mắt đen xì như gấu trúc nhét cà phê và mì ăn liền trong túi định khuyết chiến tại công ty. Nhưng tật ham ngủ không dễ dàng chiến thắng. Đến trưa thì anh ta có vẻ không trụ nổi. Có điều bạn kế hoạch mới hoàn thành một phần nhỏ. Anh ta miễn cưỡng nghỉ một tí, rồi làm tiếp. Đến tận hơn 12 giờ đêm, mới tạm gọi là làm xong bạn kế hoạch. Vốn tưởng như thế vạn sự cát tường, nhưng ngày hôm sau, bị chú nhiệm phê bình nặng nề, số liệu hỗn loạn, định dạng văn bản sai. đáng buồn hơn cả, Hồ Tứ Lãng đã lỡ mất bữa tiệc vào ngày hôm sau của công ty và cơ hội đi tứ xuyên công tác mà châu tự trị nga qua là vùng đất hồ tiểu lãng vẫn mơ ước được một lần đặt chân tới chuyện này khiến hồ tiểu lãng dần được một bài học đích đáng trì hoãn công việc tới phút cuối không những lãng phí thời gian mà còn lỡ mất những cơ hội quý giá hồ tiểu lãng bây giờ đã biết sắp xếp thời gian hợp lý lên kế hoạch chi tiết anh ta phát hiện ra phương pháp ấy không những giúp mình hoàn thành kế hoạch một cách nhẹ nhàng mà còn có thời gian rảnh để làm việc mình muốn làm tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ hào hứng. Anh ta kể cho A Đỗ nghe chuyện của mình. A Đỗ cải mình không giống Hồ Tiểu Lãng. Cậu ta không muốn trì hoãn, chỉ là chưa tìm được linh cảm, không có linh cảm làm việc sẽ không hiệu quả. Cậu ta cần phải đợi đến thời hạn cuối cùng mới có thể tĩnh tâm để làm. Nghe A Đỗ nói thế, Hồ Tiểu Lãng cảm thấy tình trạng của cậu đồng nghiệp mới tương đối phức tạp, phải là nỗi lòng từ bi, giáo huấn một trận. Ngay Hồ Tiểu Lãng cũng không ngờ rằng. Hôm đó nói bao nhiêu lời giáo huấn có tính cụ thể như vậy nhưng vẫn không có tác dụng gì Hồ Tứ Lãng cho rằng A Đỗ sau khi nghe lời giáo huấn của tiền bối xong sẽ tỉnh ngộ nhưng A Đỗ vẫn việc mình, mình làm Hồ Tứ Lãng tuyệt vọng trong việc thuyết phục hậu bối, anh thầm nghĩ đợi tới một ngày cậu ta phải chịu thiệt nhất định sẽ tỉnh ngộ, giống mình ngày xưa Nguyên nhân của bệnh thị khoản là cho không tự tin, theo đuổi sự hoàn mỹ từ đánh giá thấp khả năng của mình cùng với trở ngại tự thân và quá sốc nổi mà những nguyên nhân thường gặp này A Đỗ đều không có Hồ Tứ Lãng thực ra mong rằng cậu thanh niên này mới mắc trị hoãn giai đoạn đầu anh ta hy vọng A Đỗ sau khi nếm mùi đau khổ do trị hoãn gây ra có thể tìm được phương pháp sửa tật xấu ấy Hai ngày tiếp theo A Đỗ cũng vẫn giống hệt ngày đầu ngồi ở chỗ của mình đọc Weibo thỉnh thoảng vươn vai uống cà phê Hồ Tứ Lãng chọn cách ngồi im quan sát mèo nhỏ Một Trong công việc, đừng nên tìm cảm giác kích thích làm động lực, làm tuần tự từng bước một mới là thượng sách bởi vì bạn không bao giờ có thể biết rằng trong quá trình tìm kiếm kích thích sẽ có những trở ngại nào xuất hiện. Hay, ngồi chơi đợi linh cảm xuất hiện rồi mới bắt đầu, chi bằng vừa làm vừa tìm linh cảm. Đừng ảo tưởng có thể cá vượt vũ môn ở giây phút cuối cùng. A đổ đi làm đã bốn hôm rồi. Theo hẹn, ngày mai cậu ta phải hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhiệm giao. Ngày hôm đó, A Đỗ bắt đầu nhút nhít dở tài liệu Thời gian lên Weibo có vẻ ít hơn so với lúc trước một chút Nhưng Hồ Tiểu Lãng lại không hề thấy sự lo lắng trên mặt A Đỗ Thậm chí anh ta bắt đầu nghi ngờ không biết cậu nhóc này có phải là một cao thủ ẩm giật không để lộ chiêu hay không Hồ Tiểu Lãng ra ngoài điều tra thị trường suốt buổi chiều Lúc sắp kết giờ mới về văn phòng Anh ta thấy A Đỗ đang ngồi trước máy tính Lúc thì phò tốt Lúc đại ngẫn người nhìn đóng tài liệu Chất ngất bên cạnh A Đỗ quay đầu lại thấy Hồ Tiểu Lãng giống như túm được ngọn cỏ cứu mạng Cậu ta bảo Anh Hồ, việc chủ nhiệm giao phải làm thế nào mới có thể sớm hoàn thành đây Anh có thể chỉ bảo em một chút được không Đây là câu hỏi mà lẽ ra cậu ta phải hỏi ngay từ ngày đầu tiên Trong giọng nói của A Đỗ lúc này có chút hoảng hốt Hồ Tiểu Lãng điềm đạm bảo Không sao, không sao, đừng cuốn, đừng cuốn Cậu hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi Có hướng làm rồi hãy bắt đầu Đâu phải là hôm nay phải nọc ngay đâu A Đỗ vối rối quay đi, nói kẻ À, thôi được, cảm ơn anh Hồ Thấy tình trạng của A Đỗ bây giờ, Hồ Tú Lãng chưa nhìn thấy chính mình năm xưa Nhưng nếu không thể để cho lông mi của tiểu tử này bị cháy một lần Cậu ta sẽ không hiểu được hậu quả của việc trì hoãn Đến lúc hết giờ làm, A Đỗ của mấy ngày trước đó chắc chắn là người đầu tiên lao ra khỏi công ty Nhưng A Đỗ hôm nay là giống như bị đóng đinh trên ghế, không hề nhúc nhích Hồ Tiếu Lãng thu dọn đồ đạc từng chút một ngay trước mặt cậu ta, còn làm như vô tình nói một câu. Việc mà chủ nhiệm giao coi như hoàn thành rồi. Bản kế hoạch của mình hữu ích thật đấy. Tối nay có thể thoải mái rồi. A Đỗ này, cậu cũng mau thu dọn đi, hết giờ rồi. Nói xong, anh ta tiện tay, nhẹ nhàng giật tờ note vẫn luôn được dán ở góc phải máy tính. Cố ý để A Đỗ nhìn thấy. A Đỗ quay đầu, trắng đã lấm tấm một hôi, cậu ta vò vò tóc bảo anh Hồ, anh giúp em với. vì chú nhiệm giao em vẫn chưa làm chút nào, kệ mà em chắc chắn không giao nổi. Lần này, em không sao tỉnh tâm được nữa rồi, hoàn toàn không tìm được linh cảm làm việc, càng muốn làm cho xong lại càng cuốn lên. Hồ Tiểu Lãng cười cười bảo, đừng giỏi đừng dội, tối nay cậu về nhà hãy sắp xếp lại, tôi đánh giá cậu rất cao, hãy nhanh chóng tìm lại trạng thái tốt nhất của mình đi. Tối đó, A Trổ phải làm thêm giờ rất muộn, còn gửi cho Tiểu Lãng một loạt các câu hỏi Có điều anh ta chỉ nhắn lại một câu Hãy nhanh chóng tìm lại trạng thái tốt nhất của mình đi Sáng sớm hôm sau Khi Hồ Tiểu Lãng đến văn phòng A Đỗ đã đang làm việc Thì thấy cậu ta trang cầm cốc cà phê Ngồi ngay ngắn trước máy vi tính Nhìn bảng biểu với các số liệu vẻ mặt tiều tùy Hồ Tiểu Lãng vỗ vai A Đỗ Đưa cho cậu ta phần ăn sáng A Đỗ nhìn Tiểu Lãng cười Sau đó đối với Tiểu Lãng bằng giọng hết sức cẩn cầu Anh Hồ Anh giúp em đi Em thật sự không kịp mất nữa rồi Đây là công việc đầu tiên mà chú Diệm giao cho em đó nếu em không hoàn thành Chắc chắn là không qua được thời gian thử diệt này Sau đó để em mời anh ăn cơm nha vậy thì cười. A Đỗ à cậu có biết tại sao cậu không hoàn thành được công việc này không? Vấn đề không phải ở linh cảm mà là ở thói quen của cậu Cậu luôn trì quản công việc tới phút cuối cùng Tâm còn không tỉnh Sao có thể làm việc được chứ? A Đỗ gật đầu như suy nghĩ lắm Hồi còn học đại học, các công việc của hội sinh viên là để, để tối cuối cùng mới thức đêm làm. Mà dù làm không kịp cũng vẫn được gia hạn thêm vài ngày Thật sự không làm được nữa cũng chẳng phải chuyện gì to tát Hồ Tiếu Lãng lấy ra một file tài liệu Bên trong là những số liệu mà anh ta đã sắp xếp lại trong thời gian đảnh của ngày hôm trước. Cũng chính là nhiệm vụ mà A Đỗ cần phải hoàn thành. A Đỗ nhìn thấy thì rất kinh ngạc tròn mắt, vẻ mặt nghi hoặc, nhưng không thể tin được. Hồ Tiếu Lãng bảo cậu ta, những số liệu này anh phải bỏ ra 3 ngày để làm, chỉ là mỗi ngày làm khoảng 2 tiếng mà thôi. Có điều, anh ta không đưa file tài liệu cho A Đỗ, anh ta muốn A Đỗ tới gặp chủ nhiệm và giải thích. Sau khi chủ nhiệm biết chuyện, cũng không nổi trận lo đình chỉ cho A Đỗ thêm một ngày nữa, đồng thời thông báo nếu cậu ta không hoàn thành công việc này sẽ suy nghĩ đến việc liệu cậu ta có đảm nhiệm được vị trí này hay không. Lúc A Đỗ quay về, cậu ta chạy đi tìm bản kế hoạch làm việc bị Hồ Tiểu Lãng xé vước đi trước đó, rồi bắt đầu công việc của mình. Cậu ta học, Hồ Tiểu Lãng lên kế hoạch tạm thời, trong bản kế hoạch đó còn có 2 tiếng nghỉ ngơi. Đến lúc hết giờ, A Đỗ vươn vai, quay sang nói lời cảm ơn Hồ Tiểu Lãng, Tiểu Lãng cảm thấy A Đỗ đã ném được vị đắng của trì hoãn rồi. Thực ra tật xấu trì hoãn này được hình thành từ trong ra ngoài sự lười biếng của bản thân cộng thêm không giỏi phân bổ thời gian khi làm việc hơn nữa còn phải đối mặt với một loạt những thứ hấp dẫn từ bên ngoài lâu dần không thể tự thoát ra trong cuộc sống luôn có những người thích đánh trận trên giấy thực ra khi chưa bắt tay vào thực hiện đa phần chúng ta hoặc là đánh giá thấp độ khó của công việc hoặc là đánh giá thấp khả năng của bản thân trường hợp trước đó là do tự tin mù quáng a đổ là thuộc kiểu người này Trường hợp sau là vì tự ti mà trì hoãn luôn nghĩ rằng phương thức này có thể làm chậm hoặc né tránh thất bại. Vì vậy chúng ta phải phân tích bản thân một cách chính xác, nhận thức đúng về mình, từ đó tìm ra bệnh, đúng bệnh mới có đúng thuốc. Những nguyên nhân bên ngoài tương đối nhiều, không chống lại được sự cám dỗ, cũng là một nguyên nhân, họ luôn bao dung bản thân, cho đó nói lỏng cảnh giác với dislike, cuối cùng dẫn tới hệ quả là không thể làm xong việc. Mang tâm lý ăn may cũng là một trong những nhân tố bên ngoài cần nhắc đến. A đổ luôn mang tâm lý ăn mày luôn nghĩ rằng sẽ có người xuất hiện ở phút cuối cùng để giúp mình luôn cho rằng không hoàn thành công việc cũng sẽ không bị phạt quá nặng Vậy là tự nhiên trì khoản thôi Trì hoãn là một kiểu thói quen một dạng thói quen luôn đặt mình ở vị trí quá cao không đám chắc được cách phân bổ thời gian và cũng không biết được lượng sức mình đó sẽ khiến con người ta chìm đắm trong đó để có được thói quen xấu này có lẽ chỉ cần vài lần thực tiễn nhưng muốn sửa được nó đầu tiên chúng ta phải đếm đủ khổ đau cho trì khoản gây ra Sau đó mới tìm được phương pháp hiệu quả để giải quyết Xin hãy ghi nhớ Đừng bao giờ cho rằng tránh phút cuối cùng Sẽ có kỳ tích xuất hiện Kỳ tích là do mình nỗ lực tạo ra Chứ không phải là sự bù đắp Mà trì hoãn ban tầng Mẹo nhỏ Một Tránh phút cuối cùng Cho dù có làm kịp Cũng là cho bạn đã tạm ứng trước tình lực Và thế lực của chính mình Hai Ngàn vạn lần đừng bao giờ cho rằng không hoàn thành nhiệm vụ cũng chẳng phải là chuyện gì gây gớm, tính thoảng những tổn thất mà nó mang lại vượt qua cả sự tưởng tượng của bạn. Ba, Nhìn nhận lại bản thân một cách chính xác là điều vô cùng cần thiết trong việc cải thiện tính trì hoãn. Hóa phức tạp, thành đơn giản, công việc nhỏ lẻ càng khiến bạn nhẹ nhàng, thoải mái. Xưa nay, Hồ Tứ Lãng là người không biết lên kế hoạch, càng không giỏi tổng kết. Đối với anh ta, tất cả mọi công việc đều giống mớ bọc bông. Thái độ của anh ta là có thể trì khoản tới lúc nào là trì hoãn tới lúc đó, nếu tránh đến đâu hay đến đó. Hồi mới vào công ty, vì nghĩ anh ta là người mới, nên các công việc Hồ Tứ Lãng được phân công theo tương đối cụ thể. Ví dụ, khi làm kế hoạch cho một công trình sẽ vạch đỏ địa phận khu vực để anh ta làm điều tra. Hồ Tứ Lãng giống hệt người máy, hành động theo lệnh của nút điều khiển, phụ trách thấy anh ta nghiêm túc, hơn nữa công ty đang thiếu người nên tiểu lãng được đẩy lên làm tổ trưởng. Ngày được thăng chức, Hồ tiểu lãng vui sướng rất lâu gọi điện thoại cho bố mẹ, xong còn gọi hết bạn bè để thông báo. Vì với một người trì khoản như anh ta, gần như rất hiếm gặp được bá lạc đánh giá cao bản thân như thế. Bá lạc theo truyền thuyết, vị thần trong năm cai quản loài ngựa gọi là bá lạc. Trong dân gian, người tinh thông nhận biết tính chất của loài ngựa cũng được gọi là bá lạc. Vì vậy, Lần nhìn làm người này của chủ nhiệm đối với anh ta Hoàn toàn là miếng bánh rơi từ trên trời xuống Anh ta thầm cảnh báo mình Cần phải biết trị triệt để Bệnh trì hoãn không để xếp phát hiện Ngày hôm đó sau khi về nhà Hồ Tuyết Lãng cầm tập giấy nó lên Ghi xuống đủ thứ những lời Có tác dụng truyền cảm hứng Và dán khắp đầu giường bằng làm việc Làm xong cả người Hồ Tuyết Lãng Thấy phấn chấn hẳn Không thể khống chế được niềm vui đang bùng phát Anh ta còn tự lên cho mình Một kế hoạch làm việc nhỏ quy hoạch đại khái những công việc hàng ngày mà mình phải làm. Cứ thế, hơn một tháng trôi qua êm ả, Hồ Tiếu Lãng yên tâm rằng mình không có vấn đề gì nữa. Vậy là hàng ngày, tâm trạng đều rất ổn, đi đường thường quýt xáo, vui vẻ. Cho tới đầu tháng thứ hai, công ty nhận được một dự án tương đối gấp. Cần phải tăng ca, chủ quản vỗ vai Hồ tiểu Lãng nói nuôi binh nghìn ngày, dùng binh một giờ. Tiểu Hồ, hãy làm cho tốt nhé. Hồ tiểu Lãng hằng hãy gật đầu, nhưng khi nhận nhiệm vụ, Đột nhiên anh ta thấy hoang mang, nhiệm vụ này phức tạp hơn rất nhiều so với những nhiệm vụ được giao trước đó. Lần này anh ta được giao toàn quyền, phụ trách, phần tổng kết của toàn bộ dự án. Nhất thời, không biết nên bắt đầu từ đầu. Cũng may xếp cho thời gian một tuần, anh ta quyết định hai ngày đầu xem lại những hồ sơ đã được làm trước đó ở kho lưu trữ của công ty, sau mới bắt đầu giải quyết vấn đề khó lớn lao kia. Ngày đầu tiên, Hồ Tứ Lãng lần sợ trong phòng tài liệu của công ty khá lâu. buổi chiều anh ta tự ý thưởng cho mình nghỉ nửa ngày đến tối anh ta lại bắt đầu gỡ trống bàn lùi ngày hôm sau khi hồ tiếu lãng ngủ dậy vừa ngẩn đầu lên điền trình tờ giấy ghi dòng chữ cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị tốt được dán ở đầu giường vẫn gắn gường bò dày nhưng ngày hôm đó vẫn không có tiến triển gì mới tiếu lãng quýt ngủ gật mấy lần trong phòng tài liệu buổi chiều thì ngồi cẩn ra trước màn hình phi tính chớp mắt đã đến ngày thứ ba Sếp hỏi kế hoạch tiến hành thế nào, Hồ Tiểu Lãng đành tùy tiện trả lời cho xong. Khi nghe thấy những phần do người khác phụ trách đã tiến hành được một nửa rồi, Hồ Tiểu Lãng lập tức thấy cuốn, nhưng vừa tìm thấy hướng đi lại gặp phải một vấn đề lớn không ngờ. Hôm đó anh ta vò đầu bứt tai, Tỉnh thoảng còn nghĩ đến chuyện từ bỏ. Hồ Tiểu Lãng quyết định tìm Viện Binh, anh ta thành thật nói với sếp những khó khăn mình gặp phải trong công việc. Sếp cười cười bảo, cậu chẳng có chút kế hoạch gì cả. Đương nhiên không làm được công việc này rồi sếp đưa cho anh ta một bản biểu, Hồ Tú Lãng đón lấy xem, là một sơ đồ hình cây được vẽ khá rõ ràng. Những phần việc cần làm và cần chú ý của một bản kế hoạch phức tạp đều được thể hiện rất cụ thể. Trên đó, Hồ Tú Lãng kinh ngạc phát hiện, thì ra một bản kế hoạch phức tạp lại có thể phân thành những nhiệm vụ nhỏ đơn giản như thế. Cảm ơn sếp xong, Hồ Tứ Lãng quay về mô phỏng biểu mẫu đó, tự mình phân tích và chia nhỏ công việc đang làm, anh ta đột nhiên nhận ra mọi thứ bỗng sáng tỏ trong đáy mắt. Nhìn sơ đồ hình cây rõ ràng, anh ta lập tức bắt tay vào làm. Không lâu sau, tài liệu đã được chỉnh lý tương đối rồi. Hai ngày sau, Hồ Tuyết Lãng vẫn làm việc theo trình tự, anh ta không nghĩ đến nhiệm vụ vĩ đại kia nữa, mà nghiêm túc đi theo chỉ dẫn được vẽ trên sơ đồ hình cây. Giải quyết từng cái một, trước giờ tan làm, vào thứ sáu, Hồ Tuyết Lãng cũng nộp xong dự án, xếp cười bảo, nghe câu chuyện bào đinh, giải ngư chưa? Thật ra, đôi khi chúng ta cũng luôn nghĩ sự việc quá phức tạp. Chẳng qua là tự mình dọa mình thôi Nếu biết chi nhiệm vụ lớn thành từng nhiệm vụ nhỏ Chẳng phải đơn giản hơn nhiều sao Hồ Tuyết Lãng nghe xong gật đầu khâm phục Bào Đinh xuất phát từ thành ngữ nổi tiếng Bào Đinh giải gư của trang tử Với như trải qua nhiều lần thực hành Nắm giữ được quy luật khách quan của sự Phật Làm việc thuận buồn xuôi gió Vận dụng thành thạo Một nguyên nhân quan trọng gây ra trì khoản Là do sợ hãi Các vấn đề khó khăn Từng thấp tởm phạm phòng Không biết bắt đầu từ đâu vậy là cứ trì hoãn mãi, hơn nữa thường tự hỏi bản thân mình có thể làm tốt không, lâu dần bắt đầu nghi ngờ năng lực của chính mình, càng thêm không tự tin, cuối cùng hoàn toàn không tìm được lối thoát. vậy đối mặt với những tình huống như thế, chúng ta nên làm thế nào? thứ nhất, thử cố gắng thực hiện chiêu thức một vô toàn ngư, học bào đinh, phân tích nhiệm vụ lớn thành những nhiệm vụ nhỏ đơn giản, như vậy sẽ không khiến lòng tự tin bị đả kích, thấy khó bàn lùi. thêm nữa cũng có thể khiến tư duy của người làm trở nên rõ ràng hơn, có lợi trong việc sắp xếp, thời gian và sức lực một cách hợp lý, làm vậy công việc cũng được hoàn thành dễ dàng hơn. Chiêu tức, một vô toàn cư, có nghĩa là không nhìn thấy cả con bò. Thời cổ đại, có một người chuyên giết bò. Hồi đầu khi mới giết bò, thì anh ta nhìn thấy cả con bò, toàn ngư. Ba năm sau, kỹ năng có tiến bộ, lúc động đao, chỉ nhìn thấy chỗ để tách da và xương, mà không thấy cả con bò. Về sau, một vô toàn ngư, chỉ tài kệ tinh thông tới mức thuần thuộc. thứ hai, nên học tập những người đi trước nhiều hơn. Kinh nghiệm là một thứ tài sản khổng lồ. Những người đi trước sẽ đưa ra cho chúng ta những phương pháp mà chúng ta không nghĩ đến. Chúng ta nên chủ động học hỏi. Đương nhiên chỉ là học hỏi thôi thì chưa đủ. Phải học cách vận dụng trong thời tự mình đưa ra tổng kết thực hành. Mẹo nhỏ Một, chia một công việc phức tạp thành những công việc đơn giản bạn sẽ không thấy khó. Làm vậy sẽ khiến bạn tránh được tình trạng trì hoãn công việc. Hai, gặp phải khó khăn hãy hỏi ý kiến của những người đi trước, bạn sẽ luôn nhận được những gợi ý mà mình không ngờ tới. Phương pháp đếm ngược, đếm ngược. thời gian trì tra gấp như vậy. Sau khi ba từ bệnh trì hoãn xuất hiện trong từ điển cuộc đời của hồ tiểu lãng, anh ta cho rằng cuộc đời mình đã bị căn bệnh kỳ lạ này bắt cóc rồi. bất luận gặp phải việc gì cũng đều trì hoãn, biết đỏi làm vậy mình nhất định sẽ hối hận nhưng trong đầu luôn có trong ngàn lý do thuyết phục bản thân tiếp tục trì hoãn đáng sợ hơn với loại bệnh này một khi đã trì hoãn càng muốn trì hoãn thêm nữa Hồ Tiểu Lãng cho dù nhận ra cũng lực bất tổng tâm không thể thay đổi từ chỗ nhiệt huyết dân trào khi mới vào công ty thì đến giờ lười biến trì hoãn đã hoàn toàn thống trị sự thay đổi của Hồ Tiểu Lãng bị chị Mã trong công ty nhìn thấu hôm đó chị Mã nói với Hồ Tiểu Lãng Tiểu Lãng này, em có nhận ra mặc dù em đã gửi có năng lực Nhưng hình như lười hơn ngày trước rất là nhiều phải không Hồ Tư Lãng cúi đầu Và trúng dậy Thỉnh thoảng sau khi nhận công việc được giao Em không muốn làm Cứ trì quản hết tuần này tới tuần khác mới động tay Chị Mã nói Nhưng chị thấy gần đây tình trạng của em có vẻ tốt hơn trước một chút Em đã thay đổi rồi à Hồ Tư Lãng hào hứng Em đã bắt đầu chữa bệnh trì quản một thời gian rồi Lúc này em đã dùng phương pháp quản lý Thời gian quả cà chua Phương pháp quản lý công việc to do list Phương pháp quản lý cà rốt Chị Mã nghe xong thì vui mừng Tiểu Lãng thì ra em đã, đi chợ đâu à? Hồ Tuyết Lãng giải thích Đây đều là những phương pháp trị bệnh triều khoản cho các chuyên gia nghiên cứu ra Chị Mã, chị không biết cái gì mà chuyên gia chứ không chuyên gia nhưng thấy em cố gắng như vậy chị có một phương pháp có thể truyền lại cho em nè Phương pháp này của chị ha chị cũng đặt cho nó một cái tên nha gọi là phương pháp đếm ngược đi Hồi tiếng lãng rất tò mò, chị mà nói tiếp: lấy chị làm ví dụ nhé, hàng ngày hết giờ về nhà chị phải đi chợ mua thức ăn nấu cơm, còn phải dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, dạy con học bài, thậm chí là còn rất nhiều những công việc lặt vặt khác phải làm. Nếu chị không nhanh tay nhanh chân, đến nửa đêm cũng chẳng được đi ngủ. Hồi mới có con nhà, tay chân nó luống cuốn, hôm nào cũng hơn 12 giờ đêm rồi mà ta còn chưa được đi ngủ. Nhưng sau này chị đúc kết ra một phương pháp. Bây giờ trên đường đi làm về nhà, chị đều nghĩ trước kế hoạch cho những công việc tiếp theo. Nếu chị muốn ngủ lúc 11 giờ thì chị phải tắm rửa lanh giường lúc 10 giờ 30, dậy 9 giờ 30, chị phải bắt đầu tắm cho Tiểu Bảo, sắp xếp cặp sách và một tiếng đồng hồ trước đó, còn phải dậy Tiểu Bảo học kiểm tra bài tập. Điều đó có nghĩa là chị cần phải cho cả nhà ăn cơm trước 8 giờ 30 tối, đồng thời dọn dẹp xong xui hết mọi thứ, rửa bát mất 20 phút, lúc đó là cũng đúng 8 giờ 10. Cả nhà 3 người cùng ăn cơm vừa ăn vừa trò chuyện ít nhất cũng phải mất 40 phút, vậy là trừ thêm 40 phút nữa. Chị phải nấu sầu cơm lúc 7 giờ 30. Rủi rau, nhặt rau, xào rau, nấu cơm thường cần 30 phút. thỉnh thoảng, muốn đổi bữa nấu một món canh thì cần nhiều hơn thời gian hơn. Nếu mà chỉ đơn giản một bữa ăn với hai món thì cần phải bắt đầu chuẩn bị nấu cơm lúc 7 giờ. Về đến nhà thì chị thường nghỉ ngơi khoảng 10 phút, thì đó có nghĩa là chị phải mua thức ăn xong và về nhà trước 6 giờ 50. Công ty mình 6 giờ nghỉ, chị phải ra ngoài và đợi xe bus mất phải mấy phút xuống xe rồi còn đi một đoạn mới đến được siêu thị gần nhà. Cả quá trình ấy mất 30 phút, như vậy thời gian mua thức ăn trong siêu thị không được quá 20 phút. Nếu hôm nào chị muốn gỏi sủi cảo hoặc là nấu canh thì 30 phút, để trấu cơm còn không đủ, chỉ phải mua sẵn đồ trước một ngày, mới có thể đảm bảo được công việc nhà của chị không có bị trục trặc. Một túi lãng nghe xong vô cùng cảm phục chị mã, anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng một người phụ nữ gia đình hàng ngày phải làm nhiều việc đến như vậy. Hội tư lãng đưa ra tổng kết cho phương pháp đếm ngược của chị Mã. Phương pháp đếm ngược chủ yếu là xác định được mốc thời gian. Trong ví dụ của chị Mã, hàng ngày chị muốn đi ngủ lúc 11 giờ, thì 11 giờ chính là mốc thời gian. Áp dụng vào công việc có thể đổi móc thời gian thành ngày mà dự án cần phải đọc trước. Ví dụ, một công việc nào đó cần phải hoàn thành sau 3 ngày, vậy bạn có thể có thời gian 3 ngày để chuẩn bị. Tiếp theo, phải suy nghĩ xem muốn hoàn thành công việc này cần những nội dung cụ thể gì. Việc rửa bát, đồ con ngủ, dạy con học Mua thức ăn nấu cơm Trong ví dụ của chị Mã chính là trò chung cụ thể Còn nội dung cụ thể của một dự án Có lẽ là điều tra bối cảnh trước khi bắt tay vào làm Lên khung ý tưởng Phần việc tổng hợp Kiểm tra, chỉnh sửa bản kế hoạch cho đẹp Sau đó phần chia thời gian cần thiết cho mỗi nhiệm vụ Ví dụ như Bộ thức ăn cần 20 phút Tra tài liệu cần 2 tiếng Tiếp theo từ mốc thời gian bắt đầu Từng bước đếm ngược Muốn hoàn thành nhiệm vụ này Bước cuối cùng là gì? Cần bao nhiêu thời gian lần lượt giật lùi cho tới phần bắt đầu của dự án. Đối với người trì hoãn mà nói, bắt đầu hành động là điểm khó nhất, phương pháp đếm ngược nếu đem so với những phương pháp quản lý thời gian có một ưu điểm rất quan trọng, đó là qua từng bước giật lùi có thể nhận thức được một cách rõ ràng, muốn hoàn thành công việc theo thời gian đã định thì thời gian mình có thực sự không nhiều, như vậy sẽ mang đến cảm giác áp lực cho người thực hiện, từ đó thúc đẩy người trì hoãn phải nhanh chóng hành động. Mặt khác, muốn trị dứt điểm trì hoãn cố gắng để bản thân là một người tự tin trong lúc tin tưởng vào năng lực của bản thân mình đồng thời cũng phải tạo ra chút áp lực tự viết những lời cổ vũ khích lệ bản thân rồi dán ở những nơi dễ thấy nhất để khi bản thân mệt mỏi có động lực tiếp tục kiên trì mèo nhỏ một phương pháp đếm ngựa có thể giúp người ta nhìn rõ sự eo hẹp của thời gian 2. lúc nào cũng phải cổ vũ chính mình giúp thúc đẩy bản thân nhanh chóng hành động Biết văn công công việc, team của bạn mới có sức chiến đấu. Công ty có thực tập mới là Tiêu Tiêu, lần này giao cho đồng nghiệp của hồ Tiểu Lãng là Kay Dẫn Dắt. Thời gian trước, Kay từng than khổ với hồ tiểu Lãng. Hai, mình ghét nhất là hướng dẫn người mới, họ chẳng biết gì. Mà con người mình từ nhỏ tới lớn không hợp làm thầy giáo rồi, vì nhất là phải dạy người khác. Muốn hộ mình là người tính làm việc độc lập. Hay là cậu giúp mình hướng dẫn người mới nha. Nhân viên thực tập mới này do chính sếp chỉ định khai hướng dẫn, dù Hồ Tú Lãng muốn giúp cũng lực bất tổng tâm. Từ khi Tiêu Tiêu đến, Hồ Tú Lãng trở thành thùng rác tổng hợp của cây. Hàng ngày, tới giờ cơm trưa, cây đều trút một loạt những lời ai oán xuống Tiểu Lãng. Qua lời khai kể, Tiêu Tiêu có lẽ là một cô gái hơi cẩu thả, nhưng ai vừa tốt nghiệp đại học lại chẳng như thế chứ? Bản thân Tiểu Lãng khi mới tốt nghiệp cũng từng phạm rất nhiều lỗi, may mà khi ấy gặp các tiền bối đều rất quan dung, nhẫn nại, chỉ bảo Anh ấy mới có khả năng làm việc độc lập Chứ ngày hôm nay Khi Hồ Tiếu Lãng nói với Khay xong Khay bày tỏ rằng mình cũng biết điều này Có điều không chịu đổi người khác làm việc hấp tấp Công việc mà Khay phân cho Tiêu Tiêu Còn phải đi sâu giúp Tiêu Tiêu dọn rác Chẳng phải tự chú hòa vào tân hay sao Không lâu sau Có một dự án cần khai đứng ra phụ trách Hồ Tiếu Lãng cũng bị điều tới Bộ phận của Khay để trợ giúp Nhưng Hồ Tiếu Lãng phát hiện Một người bình thường không mấy khi trì hoãn. Như Khay lại trần chừ lẫn nửa mãi Không giao việc cho mình là tiêu tiêu Hồ Tứ Lãng đành chủ động hỏi Lúc này Khay mới phân cho anh phụ trách Một phần nhỏ Hồ Tứ Lãng hỏi Có cần hợp cả team để mọi người thảo luận Về sườn của dự án không Như vậy khi làm việc có thể dễ dàng hơn không Khay khó chịu bảo Không cần Tôi đã lên kế hoạch rồi Cậu giúp tôi hoàn thành phần việc của tôi giao cho cậu là được rồi Ơ Thế tiêu tiêu phụ trách phần nào Cô ta hả Cô ta không gây loạn là mấy rồi Hồ tiểu lãng bất lực nhìn cây Bận tối mắt tối mũi Bản thân cũng chỉ biết nhanh chóng làm cho xong Phần việc mà cây giao cho Hồng mong giúp thêm cho cậu ta Lãnh đạo đã đặc biệt điều tiểu lãng sang Để giúp đỡ trong dự án này Vì thời gian mà khách hàng yêu cầu quá cấp bách Một cười căng bản không làm kịp Không cần nghĩ cũng biết Cuối cùng dự án chưa kịp hoàn thiện Đã phải nộp Còn cây vì vậy mà bị lãnh đạo phê bình cây gắt Thực ra cây là kiểu người Điển hình không biết phân công công việc Lãnh đạo để cậu ta làm chủ dự án cậu ta nên căn cứ và tình hình phân công công việc cho hồ tuyết lãng và tiêu tiêu một cách hợp lý bỏ mặt tiêu tiêu, không có việc gì làm còn mình bần tối mắt tối mũi cuối cùng dự án làm ra khiến mọi người đều không hài lòng Trong công việc, để đạt được hiệu quả cao nhất, cần biết phân công hợp lý cho từng người trong nhóm phải biết rằng năng lực của một người là có hạn, còn năng lực của cả team là vô hạn. Muốn có được sự phân công hợp lý Đầu tiên phải để mọi người làm quen với dự án Cây nên triệu tập hồ tiểu lãng Và tiêu tiêu trước Làm rõ nội dung của dự án Hiểu yêu cầu của khách hàng Cùng những công việc mà họ từng bước phải hoàn thành Khi thành viên trong nhóm biết rõ khung tổng thể của dự án Thì họ biết mình phải làm gì Hơn nữa làm vậy Cũng giúp chủ nhiệm dự án Phân công công việc cho từng người Căn cứ và năng lực của họ Một cách dễ dàng hơn Nếu không sẽ là sự lãng phí đối với cả team Điểm thứ hai chính là xác định rõ trách nhiệm Nếu chủ nhiệm dự án không chỉ rõ phần việc từng thành viên phải phụ trách thì dễ gây ra hiện tượng tranh cãi vô ích. Điểm thứ ba chính là phải phân chia quyền lực hay còn gọi là cấp quyền cho thành viên. Những người lần đầu làm việc, lãnh đạo dễ mắc phải một sai lầm đó là không tin tưởng vào cấp dưới của mình, đặc biệt là những người lãnh đạo có năng lực. Người lãnh đạo kiểu đó sẽ cho rằng phần việc cho cấp dưới quá phiền phức phải giải thích cho chính họ, chi bằng tự mình làm cho xong Nhưng năng lực của một người nói cho cùng thì có hạn mất chút thời gian bố trí công việc cho thành viên trong nhóm, trong thời đưa trai vẫn chỉ đạo nhất định trong quá trình thực tiễn, lãnh đạo mới có đủ thời gian để làm những công việc quan trọng hơn. Điểm thứ tư là phải kịp thời theo sát và kiểm tra trong thời gian triển khai công việc, lãnh đạo tỉnh thoảng phải hỏi han tình hình của các thành viên khi phát hiện có sự sai lệch so với phương hướng ban đầu vạch ra nên có thông báo kịp thời. Khi thành viên trong nhóm gặp khó khăn trong triển khai công việc, lãnh đạo phải có chỉ đạo cây. Trong dự án kể trên, sau khi cây phân việc cho hồ tứ lãng thì hoàn toàn không hỏi hàng Chỉ tới phút cuối cùng mới cho phép phần việc của hồ tứ lãng vào phần việc mình đã làm. Nếu lúc ấy mới biết tiểu lãng đi sai hướng, thì cả dự án coi như bỏ đi. Mà kiểu lỗi như thế rất có khả năng xảy ra bởi hồ tứ lãng không hề biết ý tưởng của dự án là gì. Hoàn toàn có thể làm sai ý cây. Một chiếc đũa sẽ dễ dàng bị bẻ gãy, 10 chiếc đũa lại khẳng khích vững vàng hợp tác mới có thể mang lại hiệu quả tối đa. Nếu người làm lãnh đạo chỉ biết vùi đầu vào làm việc, không biết ủy quyền hay nói cách khác không biết giao việc cho người khác, thì e rằng cho dù anh ta không mắc bệnh trì hoãn, cũng sẽ bị khối lượng công việc quá nhiều đó dày vò thành bệnh trì hoãn. Mèo nhỏ 1. Phải tin vào team của bạn nhưng bạn cũng cần đưa ra chỉ đạo kịp thời đúng lúc. 2. Không biết phân công công việc sẽ khiến bạn càng ngày càng bận, từ đó dẫn đến trì hoãn. 3. Năng lực của tập thể luôn mạnh hơn năng lực của cá nhân. Lý giải tại sao con người thường có tâm lý ăn may? Rất nhiều người đều có tâm lý ăn may. Ở người mắc bệnh trì hoãn thì dạng tâm lý này càng phổ biến, họ luôn cho rằng trì hoãn công việc chẳng có gì là kê gớm, mà không biết rằng rất có khả năng tới cuối cùng sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Tại sao mọi người lại luôn có tâm lý ăn may? Về mặt lý thuyết, tâm lý ăn may thực ra là một dạng phản ứng bản năng của con người khi người ta gặp phải các loại thiên tai hoặc nguy hiểm, nếu họ ý thức một cách rõ ràng rằng khả năng sống sót của mình là bằng không, thì trong trạng thái ấy hệ thống tinh thần của con người sẽ sụp đổ. Vì vậy những lúc thế này hệ thống tự bảo vệ của con người sẽ khởi động, đại não sẽ phát ra mệnh lệnh, nhất định sẽ có cơ hội thoát ra ngoài, nhất định sẽ sống sót. Giúp người ta dựa vào sức mạnh tinh thần để kiên trì, từ đó có được cơ hội sống sót. Trong cuộc sống nếu là người làm việc chắc chắn dù mang tâm lý ăn mây cũng sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng đối với những người không chắc chắn luôn mang tâm lý đầu cơ tâm lý ăn may thường chiếm thế tượng phong trong lòng của họ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng rất nhiều người khi qua đường rõ ràng thấy đèn đỏ nhưng vẫn sải bước về phía trước tứ dùng túng cho họ thực hiện hành vi vượt đèn đỏ chính là tâm lý ăn may họ cho rằng vượt đèn đỏ cũng không xui xẻo đến mức bị tai nạn giao thông nhưng thực tế hầu như những người bị tai nạn giao thông khi ấy đều có suy nghĩ như vậy. Không chỉ chuyện đi qua đường, những hậu quả nặng nề hoặc thậm chí ươm mầm đại họa cho tâm lý ăn mây gây ra trong cuộc sống của chúng ta nhiều không kể xiết. Con người luôn dễ dàng tin rằng bi kịch chỉ xảy ra với người khác, cách mình còn rất xa. Chính tâm lý ấy khiến người ta coi tường dù chỉ là một phần trăm khả năng xảy đạt của bi kịch, nhưng đối với những người mang tâm lý đó, chỉ một phần trăm cũng đồng nghĩa với một trăm phần trăm. Vì vậy, các bạn mắc bệnh trị khoản thoát khỏi trì hoãn ngàn vạn lần đừng ban tâm lý ăn mây các bạn vừa lắng nghe chương 8 của quyển sách tuổi trẻ không trì hoãn của tác giả tầm cách cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này trên website người việt yêu người và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe chương tiếp theo của quyển sách này quý khán giả thân mến kho sao thực hiện quyển sách này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 trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái, thấy đã mười năm, thoảng một cái, tóc đã bạc màu, phù du, ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ, cảnh đau thương, mê đắm làm thi, giấc mộng trường, danh lợi thế quyền như bọt nước tiền tài, vật chất, tựa xa sương, Kho sách nói cũng phù du, ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thánh giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiêm Phúc. Vì vậy, kế mong quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách,